các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xem mấy người kia là hiểu rõ mà. Bác về nhà xem xét thầy đi xem như thế đạo đi, chứ không ở đây nhiều là bị bà nó quấy cho thì lại khổ đấy. Dĩ nhiên, là những câu nói này cũng đã đủ khiến cho bác phải bận tâm suy nghĩ rồi, nhưng bác trước mắt thì cũng chỉ biết được cười trừ cho qua chuyện rồi đánh thuyền ra bên ngoài sông bắt đầu đi làm. Không hiểu sao lần nào bác đi ra bên ngoài thì không ít thì nhiều Nhưng lần này thì lại tuyệt nhiên lại không có bất kỳ một con cá nào, làm cho bác cảm thấy có phần hơi lạ lùng. Bác hơi cau mày rồi nghĩ rằng hôm nay không được may mắn cho lắm, cho nên đành chào về bên bờ sông, ngồi lờ ra ở bên ngoài bờ, thì đột nhiên bác thấy có người nào đó đang mục lặng ở dưới lòng nước, mỗi cái giơ tay lên như báo hiệu. Bác nhanh chóng chạy sổng sộc ra bên ngoài, lấy thuyền rồi dùng nhanh hết sức của mình để mà bơi ra bên ngoài cứu người. Thế nhưng Khi tới nơi thì lại chẳng thấy có gì ở dưới nước cả. Bắc vỗ nhẹ đầu rồi lẩm bẩm. Già quá rồi hay sao mà mình còn nhìn nhầm vậy chứ. Tứ tưởng là có người chết đuối. <cười> Chắc bị cảm mất rồi. Bắc đang tính quay lại thì một bàn tay nào đó từ dưới nước đẩy một lực khá là mạnh, khiến cho chiếc thuyền như muốn lật ngửa lại, chúi về phía trước. Khi Bắc kịp gào lên một tiếng rồi lăn xuống dưới nước. May sao cũng là dân trại. Cho nên mấy cái thứ này không có gì là khó khăn so với bác ta cả, nhanh chóng vùng vẫy thì cũng ngoi được lên trên, bắt quay sang chú ý kỹ lại, chỗ đáy thuyền nhưng lại chẳng có gì hết. Người lên trên bờ, hở không ra hơi, những người bên ngoài cũng đi ra bên bờ, rồi nói chuyện với nhau về một vụ việc nào đó ở trong làng. Sao lại đánh con của mình ra như vậy chứ, dù sao nó cũng là đứa con của mình rứt ruột đẻ ra cơ mà, hay là con rơi con vãi ở đâu đó? Lúc nãy mà không đưa con bé đi vội thì chắc giờ cũng vẫn nằm đấy đấy. Bác cũng chỉ kịp nghe lén qua như vậy, bác quay sang hỏi chuyện những người đó. Có chuyện gì mà sao mấy bà cứ ầm ầm lên vậy thế? Mọi người nghe xong thì quay ngược lại rồi hỏi bạn. Ờ, bác mới sáng ra không đi đánh cá hay sao, sao người ướt sũng như thế kia? Nhà lựa nó vừa đánh con gái bất tỉnh chảy bao nhiêu máu ở nhà đấy. Giờ thì đưa con bé ra ngoài viện rồi hết rồi như tìm được người ngồi nói chuyện, mấy bà đánh ngồi luôn mà kể tiếp cho bác nghe những câu chuyện đã xảy ra. đứa con gái đó tên là Chi, năm nay cũng đã học được xong xuôi. Giờ thì đang học đại học ở trên Hà Nội. Con bé mới đi được có mấy tháng nhưng không may nhỡ dại mà có thai. Thằng gây ra cái đại họa này thì không hề chịu bất kỳ một trách nhiệm nào mà hơn thế nữa lại bỏ trốn không để lại bất kỳ một tung tích nào hết con bé đành phải ôm cái bụng bầu về nhà và bỏ dở việc học hành ở chiếc kia về. Ông lượng lúc đầu thì cũng chưa biết chuyện gì, nên nghĩ là con nghỉ phép, nhưng ai ngờ đâu, đến lúc phát hiện ra cái thai thì cũng đã to rồi. Ông lượng này cũng là một con bợm nhạo ở trong làng, dĩ nhiên điều này khiến cho ông ta không thể nào mà không tức giận được. Ông ta điên lên, nhìn đứa con gái đáng xấu hổ của mình mà ném cái cuốc vào đầu khiến cho cô gái lăn ra đất ngay. Không những thế, lại tiếp tục giã chân mạnh làm cho máu ở dưới bắt đầu chảy ra. Tiếng ầm ầm mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho mọi thứ chú ý nhanh chóng chạy vào ngăn cản cơn điên đang lên của ông lương. Ông lương gào rú một cách hết sức mất kiểm soát, mồm thì không ngừng chửi. Bà mẹ cũng ngăn cản, nhưng sức của bà làm sao mà chống lại được cùng với ông chồng được chứ. Nếu như mọi người không đến kịp thì liệu ông biết sẽ ra sao được nữa? Được con bé ra bên ngoài. Ông lương ngồi ở trên bàn thờ dốc, người thì sặc mùi men rượu, vì cơn giận ngự trong người khó có thể mà nuốt trôi được. Nhìn ở dưới đất vẫn còn vũng máu mà không khiến cho ai nấy không khỏi sợ hãi, lấy tay để che đi những cái mùi khó chịu đang bắt đầu bốc lên, không biết nói thêm điều gì với ông ta nữa, chỉ sợ ông ta lại điên lên thì còn nhiều điều đáng sợ hơn sẽ làm, cho nên im lặng là cách tốt nhất. Ông ta vô cùng thương con luôn dành cho nói những gì tốt đẹp nhất, những cú sốc này có thể nói là quá lớn. Đối với những gì mà ông ta đã hy vọng, dù sao thì hai vợ chồng đã cố gắng mãi thì mới được một mụn con, nhưng ông ta là người có cái tôi quá cao, cho nên làm như vậy, chủ yếu là để cho danh dự của mình. Bác Khôi khi nghe xong cũng không biết nói gì, đi về nhà thay bộ đồ đã ướt sũng do lúc nãy đã ngã xuống dưới sông đã rồi mới tính tiếp được. Bác ngồi vào trong nhà nhìn ra bên ngoài dòng người vẫn đang di chuyển trên con đường đất kiếm mưu sinh từng ngày, thì có một người lớn tuổi cũng đến nhà chơi. Ở một mình cho nên cũng cần có người đến như thế này là để có chỗ mà giải bày bầu bạn cùng tâm sự. Hôm nay bác mới về cho nên cũng đem mấy câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net